Yeah. <laughs> Sư phụ đánh mất một cuốn sách luyện do thông tiền hay không được, buồn bá mất qua đời. Mình hát lại không biết, cần gì phải hỏi đời. Đúng vậy, người sách luyện giáo hay tôi đi. Để hợp sách biết được, mình hỏi làm gì. Ta với sư phụ nói, sách ấy còn anh còn là duyên thần quyết. Người em thần gì, người không thần tích gì, người không thần gì. Người người biết không bằng người thích, người thích không bằng tích gì. Không bằng người thích là làm thế đâu.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 Đội dàng chế tấn đàn sẵn đến bên lỗ khôn nói nhỏ. Người, phụ, đích đích đích đích đích đích Để bác sư quân, sư phụ cho sư thức tháng nhau. Bạn có nghĩa quá. Lỗ khôn ngơ ngạc, đứng và nói. Chúng ta đã sẵn sàng. Bọn chú trị, nhà khuê, công quân đều đổi dàng bước theo. Thức phương kêu tạo áo địch dân nói. Chúng anh cũng đi. Địch dân gật đầu. Mới đi được hai bước, Thức phương dưới của căn trường kiến cho tay địch dân. Địch dân mấy lại nhìn thế trùng đại thái thích phương có hai thân triệu kiếm lịch dần hỏi thích phương không mang theo binh khí tám đệ tử đại quân Terima <laughs> bạn không biết, bởi vì cha tôi còn sống. Thiết Thư khóc nói. Nekau. Ketirin, nekau, nekau, nekau, nekau, nekau, nekau. cố nhìn, sợ hãi xiết nứt đi. chị thấy ngầm bóng tay của mình đã bị chặt đứt, máu tươi chảy như suối. quan lúc nhìn sang, thấy Ngô Thản cầm thân trường kiếm chảy máu đứng ở bên cạnh. địch từng chỉ nói một tiếng. cùng là... chen lại đá vào Ngô Thản, Vũ So Lan bị đánh mà một quỳ lại bị đá một cái ngã nhào lên giữa đầm ta lại dí lên. cứu tôi với, thái nghe tiếng lỗ phun nổi, tối tối thì bắt lửa. Địch nhân tuy là một chú nhà quê chưa định trại, lúc này cũng rõ là bị rơi vào cái bẫy hiểm độc mà người ta cài sẵn. Cổ ba dội vàng nhảy lên, quay mình định xông vào lỗ phun. <cười> Cô cũng đỏ bừng mặt hỏi. Sao bánh? Sao bánh như thế? Địch dân bớt tức đầy lòng. Lúc này làm sao có thể lời được? Thích phương thơ đến một tiếng, bật khóc nói. Cô ấy, các cô chết ta xong. Kính nằm món tay của Địch dân đã bị chặt đứt. Lòng đo đứng, thắng răng, xếp nhảy trình công thắng mình đăng mặt. Đến mình văn bó tiết thương cho Địch dân. Lúc này sắc mặt cô trứng nhợt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì xích Để đi bỏ lỡ những video hầu một thở không biết mình đang ở đâu cũng không biết đã bao lâu dần dần địch dân cảm thấy chỗ nằm ngón tay bị chặt đứt nhói lại cảm thấy chân lưng trên chân trên vai chỗ nào cũng đau đớn muốn trở mình để nhấc không bị đè lên bỗng cảm thấy hai bên vai đang không chịu mũi lại mất đi đến khi tỉnh lại lần thứ hai ngọc mình trên rễ và lại cảm thấy toàn thân đau đớn không tưởng Nhưng, đế sư hợp nhai lại đảm bóng cái cơ như vậy. Đế sư tên đám mấy đến không sư kiểu lời. Cậu sợ hãi không nói thần lời. Rất lâu, rất lâu sao đến không nhắn máy đầu xin. Đế là lời, lời, lời, lời, lời, lời, lời, lời, lời, lời. Một lúc sao, mấy cái tiếng sắc nhẹ rất lưng. Mới đầu nhìn một cái, khi mấy sư tỉ sắc thòng xuống hai bên dài. Đế sư tỉnh hãi nên đầu nhìn, sợ đến mỗi toàn cơn ru bắn. Từ lúc này khiến hai dây cản báo những trời, khiến hai sự chế sức này đã xuyên Quả? qua hai cái xinh bãi chai, khóa chắc đến hai cái cổng tay và hai cái cổng chân cũng bằng sức. Chế sức xuyên qua xinh bãi chai, được nhân đã từng với sư phụ nói, đó là cách mật ngân phủ trường để đối phó tới những cân cười bào hùng ác nhất, dù cho nhỏ cân của người đó có cao cười đến đâu sự mà đi đã đi rất sâu qua thì một cuộc conference chính trị. Ông cho biết do sự ý nghĩa cực qua. là là không có một